Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếp ai, ông cũng nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của mình Đàn em thủ trước nhìn mái tóc xác sơ của ông Hình dung ra mười mấy năm lao đao trong trại cải tạo Lên tiếng an ủi và ngỏ ý giúp đỡ Thì chính ông lại hân hoan gạt đi Và tỏ ra rất hãnh diện về chặng đường gian khổ ông vừa trải qua Ông quả quyết rằng lúc miền Nam sắp sụp đổ Ông phải là người đầu tiên mà Mỹ nghĩ tới Nhưng Mỹ đã cố tình để ông lại Để va chạm thực tế Để tôi luyện trong gian khổ Và để nung nấu ý chí cho trang sử mới sau này Ông coi mười mấy năm nằm lại Là một kế khổ nhục Có toan tính của Hoa Kỳ Để đến hôm nay họ đón ông qua Dặn dò và tham khảo Trước khi đưa về lên ngôi Bá tánh nghe ông phát biểu Ngư ngát nhìn ông vừa buồn cười vừa thương hại Nhưng không ai dám nói thẳng Bởi thói quen của người Việt Luôn luôn cả nể Tránh mất lòng người khác Cho nên ông cứ việc thanh thản đề cao cá nhân mình Họ nhớ lại 5-6 năm trước Cũng có một vị tướng vượt biển qua Mỹ Hồng hồn tuyên bố với cộng đồng là hai năm nữa Mà tôi không giải phóng được đất nước Thì xin chịu án tử hình Người ta cũng biết lời nói ấy Chỉ biểu lộ sự bốc đồng Của một người thiếu tự trọng trong dây lát Cho nên chẳng ai thèm bận tâm Trong thiên hạ Lắm người có nhu cầu khoác lát Nói cho sướng miệng trong chốc lát Chẳng cần biết thiên hạ sẽ nghĩ gì về mình Nhưng ông Nguyễn Thành thì không phải loại người đó Ông không nói phép Ông hít sức thành khẩn Ông tin trong lòng Bằng niềm tin mãnh liệt của một người trọng tuổi Là Hoa Kỳ nay mai sẽ đưa ông về Lập chính phủ Trong một thể chế mới Bởi ông đã cẩn trọng nhìn trước trông sau Trong cộng đồng người Việt khắp Nam Châu Và không thấy ai có đủ tầm vóc Nga ngửa với ông Để tòa bài góc phải chú tâm đến Ông đã từng đeo sao trên cổ Lại có thời chuyển sang dân sự Ngồi mấy năm trong thượng viện Kể như hội đủ cả hai điều kiện văn võ song toàn Ông lại có hơn 10 năm lăn lóc trong tại cải tạo Cứ đến ngày tù mà kê khai thành tích Thì riêng cái khoản này cũng đủ để ông ăn đứt bá tánh Cho nên ông sống mơ mơ mạng mạng Như người say rượu kinh niên Coi chuỗi ngày hiện tại Chỉ là thời gian dưỡng sức Để chuẩn bị giai đoạn lèo lái con thuyền quốc gia Trong vận hội mới Nghĩ như thế, tin như thế Nên nhất cử nhất động Ông đều tỏ ra nghiêm chỉnh Các hội đoàn địa phương mời ông tham gia Giữ một chân chủ tịch hoặc cố vấn Ông cười thầm trong bụng Lắc đầu từ khước Vì không thể hạ mình Nhận chức quá thấp như vậy được Đồng hương có người tốt bụng lân la làm quen Báo chí có tờ thiếu bài Muốn gặp ông để phỏng vấn Thậm chí chiến hiểu đến rủ ông đi ăn phẳng Ông đều mơ hồ cảm thấy họ manh tâm lợi dụng Vì họ biết trước nay mai Ông sẽ làm lớn Nên cố tình kết thân trước Hầu nhờ cậy khi ông trở về dinh độc lập Kinh nghiệm cho thấy Ông không thể quá dễ dãi Để ai cũng bám lấy ông mà cầu cạnh Vợ ông lấy chồng khác đã lâu Tình cờ điện thoại lại để hỏi thăm đứa cháu ngoại Nhân chuyện cũng vẫn an ông một câu vô thưởng vô phạt Ông nhách mát cười khinh bỉ và bảo con gái Hừ, Má mày là không biết tao sắp về làm lớn nữa, Thì sức mấy bà còn nhớ tới tao Bà hối hận thì đã muộn rồi Người con không nói gì Bởi đã mấy lần đề nghị bố đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nhưng ông cực lực phản đối <cười> Mày tưởng tao điên sao Tao không ở đây lâu đâu Chỉ mấy tháng nữa thôi Mày sẽ biết Nói câu ấy mặt ông hiu hiu tự đắc Rồi giải thích tiếp Người Mỹ á, người ta tính xa lắm Không có như người mình đâu con Bất cứ chính sách nào người Mỹ cũng dự trù trước cả hai chục năm Chứ đâu phải là gặp đâu làm đó Cô con gái bực mình cãi Ba nói chuyện sẽ nghe mắc cười quá à. Mỹ muốn tính xa cũng đâu có tính được Bị cứ 4 năm là bầu cử tổng thống một lần Tức là thay đổi chính sách một lần Vậy con nói ba nghe nè Tự như là đảng Cộng hòa đó Đang nắm quyền Gặp kỳ bầu cử Tổng thống đảng Dân Chủ lên thai Tất nhiên là chính sách hoàn toàn phải đổi khác chứ Ba nói người ta tính trước 20 năm là tính làm sao Kỳ cục quá Ông Nguyễn Thành đời nào chịu nhìn vào sự thật Ông nhắc lại nhập khúc cũ Má mày cũng nói y như mày á Thôi, má con mày ráng chờ đi. vài tháng nữa hả, tao về nước, chừng đó mày mới tin. Cô con gái nhịn không được, đành lên tiếng. Ba à? má có nói chuyện với con rồi. Bây giờ ba làm tới cái chức gì đi chăng nữa đó. còn với, với, với má cũng không có về Việt Nam đâu. Ớ, ba về bệnh một mình, ba hưởng đi. Rồi cô chấp nhận than. Thiệt tình, người ta nói không sai mà. Nhốt tù lâu quá rồi, bây giờ đâm ra điên điên cùng khùng à. Người con thấy bố tuy bất thường, nhưng cái bất thường ấy cũng chẳng hại đến ai, bất quá chỉ mua vui cho thiên hạ trong giây lát, cho nên cô an tâm để mặc. Tuổi già nơi xứ lạ chẳng có bao nhiêu nguồn vui. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net